Các bạn đang nghe buổi được trên trên kênh MC Thanh Bình. Nghe hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 61 của cuốn tiểu thuyết Thù Đoạn Quan Trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 61. Sau khi trở về Hoa Lâm, cả đồng nghe Đương Sử Văn trình bày tình hình trên xảy ra tại Hoa Lâm qua điện thoại. Nguyên nhân sự việc là vấn đề ô nhiễm ở xí nghiệp chế biến sản xuất, cũng là vấn đề mà Cao Đông vẫn lo lắng nhất. Xã Đông Nam có nguồn nước uống và mương bán tưới nước của hai thôn, ở ngay bên cạnh bốn xí nghiệp sản xuất. Vừa lúc ở trong thôn có một sinh viên học khoa hóa ở trường đại học trở về quê mới biết sau khi xây dựng bốn nhà máy đều là nhà máy sản xuất thì lập tức tuyên truyền cho dân trong xã về khả năng xí nghiệp sản xuất mang ô nhiễm đến cho môi trường. Đương nhiên cũng không tránh khỏi có chút nói ngoa, nhưng dân quê khi biết được khả năng ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại nặng thì lập tức bắt đầu hành động, thành lập luôn ban quản lý hại thôn. Mà lại bởi vì đất đai để xây dựng bốn nhà máy này do huyện thống nhất trưng dụng lại do ban quản lý quận mới Hà Đông quản lý. Ở trên huyện cũng vừa giải thích với dân chúng xã Đồng Nam, vừa báo cáo các hoạt động xử lý để bảo vệ môi trường cho các cơ quan hữu quan ở huyện, ngay khi phòng bảo vệ môi trường của huyện có năng thảo luận vấn đề này, Dân chúng không có được câu trả lời rõ ràng và thuyết phục thì dũng mãnh tấn công vào công trường, yêu cầu công ty xây dựng đình chỉ thi công mà công ty xây dựng đã sớm ký kết hợp đồng với các xí nghiệp, thời hạn công trình tương đối gấp cho nên tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Hai bên lập tức báo động về xung đột, cũng may là trong Đảng ủy và chính quyền xã Đồng Nam cũng vẫn có người chú ý đến tình hình này, tham gia kịp thời cho nên mới có thể hạn chế bước tình trạng lan tràn ra. Đồng chí Diêu Băng, nếu thi cục đã có thể không chế được thì có thể cho đồn công an rút lối trước tránh dẫn đến xung đột không cần thiết công trường tạm thời đình chỉ thi công mà các tôi nói bốn ý kiến này thứ nhất văn phòng huyện ủy và đảng ủy công an cùng với ủy ban xây dựng đảng ủy và ủy ban nhân dân xã Đông nam thành lập tổ công tác liên hợp đi xuống từng thôn tìm hiểu yêu cầu ý kiến của từng người dân phải ghi chép tỉ mỉ cẩn thận Vương dư khải phải đích thân nắm quyền cầm trịch Anh ta am hiểu công tác quân chúng cơ sở, anh ta phải làm tổ trưởng tổ công tác liên hợp này. Thứ hai, yêu cầu phòng bảo vệ môi trường lập tức đưa đa văn bản nhân dân phối hợp với đảng ủy công an, chú ý thu thập các phương pháp giải quyết tình hình. Trần Lôi, tôi là Cao Đông. Ờ, chuyện gây trường ngài cho thi công anh phải an bài người âm thầm điều tra, tìm hiểu tình hình đó rằng, tìm hiểu xem có đúng đơn thuần do vô thận quan trách của quân chúng bùng phát đai không, hay là có vấn đề khác. Đúng rồi, tôi cảm thấy trong chuyện này hẳn là có người dẫn đầu và cố ý sinh sự Có oán trách, có bất mãn, có yêu cầu, đòi hỏi thì không có vấn đề gì Cứ việc phản ánh Việc gì cần đảng ủy và chính quyền giải quyết thì sẽ giải quyết ngay Nhưng nếu như là có người muốn lợi giữa mượn cơ hội mưu lợi riêng Hoặc là cố ý kích động gây rối Thì đồn công an chắc anh phải giải quyết tham gia xét xử, xử lý theo luật à, Chú ý tới phương pháp thực hiện Tôi không nói nhiều Anh là công an kỳ cựu, kinh nghiệm còn phong phú hơn cả tôi nữa. Chuyện này phải phối hợp với bên huyện xử lý cho tốt. Tôi để cho Vương Diệu Khải phụ trách, anh phải phối hợp tích cực. Cao Đồng buông điện thoại, tự ngồi vào ghế dựa, ánh mắt trầm tư. Hắn có thể khẳng định đằng sau chuyện này ít nhiều chắc chắn có vấn đề. Dân chúng hoa lầm xưa nay thuần phát, đâu có thể đột nhiên vùng lên gây rối, gây trở ngại cho thi công chứ? Chỉ sợ là có chút nguyên do thôi. Nhưng anh ở khu khai phát giang khẩu Cũng đã quen nhìn sóng to gió lớn Những vấn đề bên trong cũng đất đó đẳng hắn cũng không sợ gì cả Bình đến tương ngăn Nước tới thì đất ngăn Chỉ như thế mà thôi Nếu những công tác này đều thuận mồm xuôi gió Thì những cán bộ này cũng không khỏi làm việc thoải mái hơn một chút Trong khi đang cân nhắc Điện thoại lại đổ chuông Là điện thoại của thường vụ thị ủy Và bí thư đảng ủy công an Lam Quang mới nhậm chức Đây cũng là lần đầu tiên Cả đồng giao tiếp về nội dung công việc với bí thư đảng ủy công an mới nhậm chức này. Bí thư cao, tình huống bên đó thế nào rồi? Tôi nghe trưởng ban thư ký Viu nói cậu đang ở bên ngoài à? Công tác làm sao tránh còi xảy ra vấn đề? Chỉ cần tích cực đối mặt giải quyết là được rồi. Nếu không nghĩ ra được vấn đề thì cũng không thể giải quyết được chuyện này. Trong điện thoại, làm quảng có vẻ rất sàng khoái. Dường như cũng không để chuyện này vào trong lòng. Điều này cũng làm cho cà đồng không xác định được vị bí thư làm này Cô ý kiến gì có biết chuyện này hay không? Cảm ơn Bí thư Lâm đã thông cảm, chúng tôi bên dưới làm việc chỉ sợ lãnh đạo bên trên không phân tốt dấu lại chụp mũ chúng tôi thôi. Bí thư Lâm có thể hiểu chúng tôi như thế. Tôi đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hòa Lâm, cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Lâm. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này nhanh nhất có thể. Các đồng cũng cười ha hả và nói là khách sáo có điện thoại. Lâm Quang cũng không nhều lời, ngắc máy luôn, buông điện thoại. Cáo đông liền gọi cho Đường Diệu Văn, báo y khẩn trương sắp xếp Hoàng Văn Đạt mang theo Du Minh Phú dẫn người đến Ủy ban nhân dân thành phố. Khi cáo đông trở lại huyện Hoa Lâm đã là quá giữa trưa, hắn thậm chí còn không kịp ăn cơm đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nghe báo cáo tình hình cơ bản. Tình hình không khác mấy so với những gì Đường Diệu Văn đã nói trong điện thoại, một gã sinh viên đại học nhưng bản thân lại không tham gia tấn công công trường và đến Ủy ban nhân dân thành phố kêu oan, chủ yếu là nhắm vào vấn đề ô nhiễm của xiếng nghiệp chế biến. Nhưng trong đó cũng phản ánh ra một số vấn đề khác, ví dụ như vấn đề bồi thường đất và sử dụng công nhân ở xã Đồng Nam. Chuyện xây dựng đường xã Đồng Nam cùng với vấn đề yêu cầu chuyển dựng đất nông nghiệp vừa đưa ra đã có chút phức tạp hóa rồi. Vấn đề đền bù đất đai thì về mặt chính quyền là không có vấn đề, chủ yếu là vấn đề của hai thôn thôi, bởi vì đất ở hai thôn cũng không lấy hết, chỉ trưng dụng một bộ phận ở gần đội sản xuất, mà bởi vì đất không đủ cho nên phải điều chỉnh bổ sung đất từ vài đội sản xuất khác. Mấy nhận giờ mới độ sản xuất lại không đồng ý, đến nỗi không biết điều này. Nguyên phần vật liệu xây dựng, tôi ngược lại cảm thấy hứng thú đấy, rốt cuộc là ai muốn dính dáng vào đây? Ánh mắt Cát Đồng sáng như đuốc, thỉnh quách lòng phòng cúi đầu không nói, khẽ hừ lên một tiếng. Đừng có giả vờ trước mặt tôi, tôi đi ra từ tyến công an này, tốt xấu cũng có 2 năm làm trừng đồn công an, những chuyện này tôi còn rõ ràng hơn bất cứ ai trong nghề cơ. Lão bạn, trừng đồn Trần Chuyện này tôi giao cho hai người các anh Nếu như cán bộ nông thôn gây sức ép trong chuyện này Dùng xử lý hành chính theo kỷ luật đảng Nếu có người dám tự cho là có thể xưng vương hung hồ đua dẫn uy phong Vậy thì theo tôi trường đồn công an như anh Cũng chỉ có thể sang mà làm trường phòng lương thực được rồi đấy bằng quân và trần lôi đều gật đầu Còn thực sự ngồi ghi chấp cẩn thận Được rồi tiếp tục đi đi thư quách Còn một nhân tố chỉ sợ là cũng sẽ đề cập đến toàn bộ xã Đông Nam của chúng tôi. Quạch lòng phòng ngừng lại một chút rồi mới nói. Toàn bộ xã Đông Nam ư? Cả đồng thế đùng mình. Anh nói tiếp đi. Bí thư cao, xã Đông Nam chúng tôi tuy rằng là xã ở ngoại ô, nhưng khi thực tình trạng còn không bằng hai xã Tân Bình và Mã Thủ nữa. Anh xem đường quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa tuy rằng đã khai thông Đông Bạch chủ vào huyện. Nhưng xã Đông Nam chúng tôi vừa lúc ở vào góc phía đông, lưng tựa vào trấn Phổ Độ mà quốc lộ đi thông qua Phổ Độ thì còn cách xã Đông Nam chúng tôi đến vài kilômét. Khu du lịch không có việc của chúng tôi, đất đai cơ bản cho trồng trọt cũng không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Cho dù là cầu Quế Đại đã sửa xong rồi, nhưng quận mới Hà Đông lại quy hoạch tới hai thôn kia chứ không bao giờ hướng sang phía Nam nữa, nói cái khác. Ánh mắt Cơ Đông lơ đọng dừng lại trên mặt đường Diệu Văn lỗ đạt bàng quân vững dự khải. Những gì Lão Quách nói trên cơ bản là cũng không khác lắm tình hình mà chúng ta đã biết dân chúng không hoàn toàn là nhắm vào vấn đề ô nhiễm mà như thế. Đây chỉ là một đốm lửa nhỏ mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì việc chuyển đổi đất nông nghiệp và vấn đề bồi thường không đạt tới giá trị mà bọn họ kỳ vọng. Mặt khác chính là theo như lời của Lão Quách hai năm nay xã Đông Nam phát triển lạc hậu nhất là trong hoàn cảnh ở huyện vẫn duy trì tốc độ phát triển Mã xã Đông Nam đại có thay đổi không nhiều, dân chúng không có được lợi ích thực tế, không có khả năng tăng thu nhập. Đương nhiên cũng có một số ít người dụng tâm kín đáo xú dục kích động thêm vào nữa, tình hình này chúng tôi cũng đã nắm bắt được một ít rồi." Vương Duy Khải bổ sung. "Tốt, vậy tôi nói, trên thực tế vấn đề cũng không quá phức tạp, không nằm ngoài một số điểm sau. Thứ nhất là dân chúng định giá quá cao hoặc là lại vào chính sách không đạt được đến thì sinh ra oán trách." Hay là không hiểu chính sách của nhà nước, nhất là không hiểu biết nhiều về các lĩnh vực tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Ban quản lý khu công nghiệp Hà Đông và Đảng Ngụy, ủy, ủy ban nhân dân xã Đông Nam cần phải giải thích tích cực hơn. Ba là tôi cũng cần vài kiêm điểm, đó là chúng ta có thực có chút xem nhẹ mong chờ của quần chúng xã Đông Nam đối với Đảng ủy và chính quyền chúng ta. Bọn họ hy vọng huyện có thể cân nhắc cải thiện hoàn cảnh và điều kiện sống của bọn họ thôi. Tôi cảm thấy điều này đáng để chúng ta suy ngẫm sâu xa. Thứ tư chứng là một số kẻ dụng tâm kín đáo có ý đồ lợi dụng chuyện này Để tạo áp lực cho đảng ủy và chính quyền Tranh thủ mưu lợi Cả đồng dùng ngôn từ bình tản nhưng hữu lực Tôi cung chỉ đề xuất ý kiến xử lý bốn vấn đề này thôi Thứ nhất là vấn đề chính sách điều động các cán bộ đắc lực từ các đơn vị có liên quan vào tổ công tác Làm công tác giải thích cẩn thận Cứ phù hợp với chính sách thì đều nên làm sẽ làm Nên chứng thực sẽ chứng thực Thứ hai là vấn đề chính sách bảo vệ môi trường mẫn cần phải làm công tác giải thích đầy đủ, mặt cao cũng phải đưa ra các ý kiến và biện pháp thực thi bảo vệ môi trường để giới thiệu cho quần chúng, làm cho bọn họ yên tâm. Đồng chí Diệu Văn không cần quá lo no lắng, những chuyện thế này về sau có thể không ngừng xảy ra theo sự phát triển của kinh tế. khi tôi ở Ando đã trải qua không ít những chuyện như thế này. theo sự phát triển của Hoa Lâm chúng ta, tiến trình đô thị hóa sẽ không ngừng nhanh hơn. các vấn đề như giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm san đổi phá ruộng chuyển dựng đất nông nghiệp vân vân sẽ còn có thể không ngừng phát sinh mạnh mẽ thời kỳ chuyển đổi xã hội vốn chính là một thời kỳ tràn ngập mâu thuẫn và xung đột mà làm sao có thể vừa phát triển được kinh tế lại vừa bảo trì được sự ổn định của xã hội cũng chính là kim chỉ nam để khảo nghiệm nghệ thuật lãnh đạo và năng lực chấp chính của lãnh đạo chủ chốt từ một địa phương đấy cò đồng và đường diệu văn đã dần dần thích nghi với mối quan hệ giữa bên đảng và bên chính quyền giữa bọn họ sự chênh lệch về tuổi tác cũng dần biến mất theo sự truyền hóa thích nghi của con người. Đinh Diệu Văn cũng rất tự nhiên và bình tĩnh hòa nhập với vị trí chủ tịch huyện kia, mà Cao Đông thì lại càng lý tính Mà đứng trên góc độ một bí thư viện ủy để suy xét vấn đề một xử lý quan hệ. Đinh Diệu Văn thở dài một hơi. Nhưng mà ý thứ cao, tôi cảm thấy bọn họ đưa ra vấn đề bảo vệ môi trường chống ô nhiễm chỉ sợ là cũng đáng để coi trọng đây. Tôi đã tiếp xúc với các sinh viên kia rồi câu đào học chuyên ngành hóa chất ở đại học An Nguyên. Con rằng cho tôi một bài về vấn đề sinh nghiệp sản xuất thuộc da có thể thải ra một lượng lớn nước thải công nghiệp và ô nhiễm môi trường. Sau đó, tôi có hỏi đồng chí phụ trách lĩnh vực bảo vệ môi trường một chút. Bà nó cũng về cơ bản là thừa nhận lời nói của cậu sinh viên kia là thật. Nói một cách đúng đắn và không chăng né thì đúng là nhà máy sản xuất phát triển sẽ không thể tránh khỏi gây ra ô nhiễm môi trường, hơn nữa còn khá là khó khống chế, chi phí bảo vệ môi trường sẽ rất tốn kém. Bà Đông vừa nghe Đường Diệu Văn cảm thán, vừa cân nhắc nên trao đổi ý kiến với Đường Diệu Văn như thế nào về vấn đề này để thống nhất nhận thức. Nếu không, về sau nhà máy sản xuất còn có thể mang đến không ít phiền phức, phức tạp cho Hoa Lâm. Nhưng bất kể thế nào, Đường Diệu Văn đã quen thuộc tình hình sau này cũng sẽ có quyền kha khá trong khi nói chuyện đến chủ đề phát triển kinh tế ở Hoa Lâm. Có thể làm cho Đường Diệu Văn tiếp nhận một số quan điểm và ý tưởng của mình, xác định một ý tưởng chính xác về sự phát triển của Hoa Lâm trong 7 năm tới. Đó cũng là điều rất thiết thực. Vấn đề bảo vệ môi trường ở các ngành công nghiệp sản xuất không phải là chuyện mới mẻ gì. Có thể nói có những địa phương đặt yêu cầu về bảo vệ môi trường rất cao. Vấn đề ô nhiễm ngành công nghiệp sản xuất cũng không giải quyết được. Cho nên ngành công nghiệp sản xuất, nhất là công nghiệp sản xuất sơ cấp, mới dần dần ra khỏi định hướng phát triển kinh tế quốc gia của đất nước. Đừng dự văn nhớ mày hỏi. Với ý của bí thư cao là mau thúc đẩy đàm phán hiện nay để ai xí nghiệp sản xuất kia mau chóng gia nhập khu công nghiệp mặt khác phải biện pháp về từ trên vậy bỏ vốn cũng tốt để xây dựng thành một nhà máy xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn hiện đại hóa vừa để có thể xử lý được chất thải nước thải ở khu công nghiệp mà còn có thể xử lý được cả nước thải dân dụng nữa cờ đồng quả quyết nói nhưng nhà máy này cần đầu tư bao nhiêu đừng dựa vào trong lòng thầm rung mình những xí nghiệp này nếu như theo những gì cao đồng miêu tả Thì không biết là sẽ phải tốn hết bao nhiêu nữa Có lẽ ít nhất phải cần đến 5-30 đến triệu đấy Cả đồng bình tĩnh liếc nhìn đường Diệu văn Chủ tịch huyện gì mà chỉ sợ nghe đến số tiền đó Có khi chết ngất mất Quả nhiên Đường Diệu văn há to mồm hít một hơi mạnh 3-50 triệu ư Đến bây giờ còn chưa có một doanh nghiệp nào Tiếp tục đầu tư vào hoa lâm Vượt quá 30 triệu đâu Cả đồng lại còn bảo là Xây một cái nhà máy xử lý nước thải Sẽ chi phí hết 3 đến 50 triệu Hơn nữa Nghe dòng điều của án thì Ý tư chính là muốn để ủy ban nhân dân huyện Đứng ra chủ trì Như thế thì cũng không khỏi quá mức quá đáng đi Bí thư cao Thế này chị e rằng không thỏa đáng Xử lý ô nhiễm của các nhà máy sản xuất Thì nên là do các doanh nghiệp sản xuất Đến chịu trách nhiệm Làm sao lại để chính quyền địa phương chúng ta Đến gánh trách nhiệm được Nếu như nó là chúng ta trợ giúp phối hợp hoặc là cung cấp một số điều kiện đưa ra một số chính sách ủng hộ thì còn được tài chính của huyện làm sao mà chống đỡ nổi một dự án bằng tính công ích lớn như thế được cao đồng im lặng mà không nói gì chẳng qua qua việc này cao đồng cũng biết tầm nhìn của đinh diệu văn đến đâu mạch sào huy và lam quang muốn gặp cao đồng để nghiên cứu vấn đề thôn dân xã đông nam huyện ma lâm đã phản ánh bởi vì Tôn dân đã tuyên bố nếu yêu cầu của bọn nọ không có được câu trả lời thuyết phục và rõ ràng thì bọn nọ sẽ lên tận tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh để kêu oan. Chuyện này khiến cho thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã có trọng ở mức độ cao, nhất là thời điểm khi còn cách bầu cử đại hội đại biểu nhân dân khóa 10 năm không đến nửa năm lại xuất hiện nhân tố không ổn định, dạng này thì các lãnh đạo của mỗi một cấp đảng ủy và chính quyền nhân dân đều vô cùng kinh kỳ. Cá đồng cũng không lo cho cái thân mình, hắn tự tin rằng Mình có năng lực xử lý tốt chuyện này Vấn đề ở chỗ Lãnh đạo bên trên sẽ đối đãi với chuyện này như thế nào Mà trong huyện phe đương Diệu Văn Phản đối ý kiến của mình đưa ra Về việc chính quyền đóng vai trò chính trong việc Thành lập nhà máy xử lý nước thải Cả đồng lúc được Làm quang dẫn vào trong vòng làm việc Thì còn có chút bất ngờ Theo lý thuyết nếu trên hội nghị Cũng đã xác định nguyên tắc xử lý Thì lãnh đạo thị xã cũng không cần phải hỏi lại nữa Cũng không phải là chuyện gì quá là không được cả Có điều cao đông cũng vẫn rất là Phối hợp với sự triệu tập của lãnh đạo thị xã Cậu này thần là hiểu biết đấy Một cây đại hồng bào Thì đương nhiên là không có khả năng Chẳng qua là vườn trà ở gần vách núi Thì cũng miễn cưỡng có thể gọi là đại hồng bào chứ Tôi tự mang về đấy. Hương vị tôi thấy cũng khá được Có nếm thử không Làm quàng dáng người khôi ngô Hơi lùn, mặt vuông chữ điền, miệng rộng Vốn là người mặc ơ phục rất được Nhưng y lại thích mặc jacket hơn Với biểu hiện thân mật bên ngoài của Nam Quang, cả đồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt vì cán bộ ở trong tỉnh có chút tiếng hiện giờ ở Miên Châu, Kiến Dương kia. Thứ hai là trưởng man tổ chức tỉnh ủy Phan Viên Chiêu, người đã từng nhậm chức ở Kiến Dương và Miên Châu, là từ vị trí bí thư thị ủy Miên Châu mà đi lên. Phan Viên Chiêu có lẽ sẽ vào đại hội đại biểu nhân dân tỉnh khoảng 15, như thế đối ngôi phía sau sẽ nhân dịp đó mà đi lên. Đó cũng là điều Cao Đông vô tình nghe thấy từ chỗ vương phủ Mỹ hồi đầu năm. Trong một năm nay, ở tỉnh sẽ có điều chỉnh không ít cán bộ, kể cả kiến dương ở miên châu xa xôi. Điều này cố nhiên là có sự liên quan đến phần trăm tổng sản lượng kinh tế và tốc độ phát triển kinh tế chiếm trong tổng số của toàn tỉnh. Nhưng còn có liên quan nhiều hơn đến việc trưng nhiễm lan, đảm nhiệm chức vụ, phó chủ tịch thường trực tỉnh và Phan Viên Chiêu hiện giờ đang đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy. Cao Đông cũng từng nghe nói qua bốn dĩ ở phía Tân Châu Một số cán bộ vốn cho là Liêu Đạng Nguyên sẽ tiếp nhận Phan Vinh Chiêu Mà đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Như thế Cán bộ ở Tân Châu có lẽ Cũng còn có ngày đi lên Thậm chí đến cả tướng Buẩn Hoa Cũng hơi có mong chờ điều này Không ngờ rằng Phan Vinh Chiêu vẫn còn tại vị Chưa du di thì Liêu Đạng Nguyên lại đến tỉnh Bên Cảm ơn Bí Thư Năm đã yêu mến Trẻ em có thể có một số gốc trà Là trà tiên khí Dù cho có sao tầm không chuẩn Cũng đều có thể làm cho người ta mê mẩn Cả đồng cũng cười cười Và rất tuyệt tiện tiếp nhận chung trà mà Lam Quang đưa tới Bí thư Lam thích uống trà Hôm nào tôi mang theo ít trà đen tinh tuyển Của nhà máy trà hạ khẩu của chúng tôi đến coi như là để cho bí thư Lam Khi nào về nhà có thể giúp tuyên truyền quảng cáo Cho văn hóa trà đen độc đáo của viện Hoa Lâm chúng tôi Ờ Tôi cũng có nghe lão đạo nói rồi Hương vị trà đen của Bích Vũ Sơn không thể so sánh tầm thường được, hơn nữa khả năng công dụng bảo vệ sức khỏe không phải những trà như Đại Hồng Bào hay Bích Loa Xuân có thể có được. Bí thư cao nói như thế, tôi lại càng phải nếm thử mới được." Làm Quang khẽ cười, y có thể nói là đất cô hứng thú với vị bí thư viện ủy tuổi trẻ nhất tỉnh này. Trước khi đến Ninh Lăng, y đã từng nghe nói phó bí thư thị ủy chính thức thăng chức nghiêm lập dân trong giai đoạn đảm nhiệm vị trí bí thư Đảng ủy Công an thị xã có thể nó là thủ đoạn mạnh mẽ cứng đắn nhưng duy nhất chỉ có ở huyện Hoa Lâm là không làm ăn được gì cũng là bởi vì lúc ấy chính là vị chủ tịch huyện họ cao là lúc ấy bí thư cao hiện tại này đối kháng cứng đắn kiên cường khiến cho thủ đoạn lựa chọn người được làm trưởng công an huyện Hoa Lâm cuối cùng là chấm dứt bằng việc lấy người trong huyện cũng khó trách bảo sao mà nghiêm lập dân lại có chút cái nhìn với huyện Hoa Lâm trên hội nghị thường bộ thị ủy cũng lặp lại nhấn mạnh là phải tạo được quyền uy của thị ủy. Còn đây cũng là vì cô liên quan đến cái bóng ma ám mạnh này. Lão đau ư? Cả đám người ta rối bừng tinh ngộ, liên bộ vỗ đầu vẻ mặt sung sướng. Ha ha, Bí thư Nam, anh không nói tôi còn thực sự không thể phản ứng lại được, hai vị tiên sinh, Tống Tinh Tống Hàn là bạn cũ cả. Ha ha, Bí thư Nam, vừa nói như thế thì tất cả mọi người đều không phải người ngoài rồi, để tôi gọi hai vị Tống Tinh Tống Hàn đến đây, xem hai người bọn họ ai đang rảnh. Trước nhất là cả hai điều đành, đêm nay phải ngồi một chút ôn chuyện mới được. Hội nghị thường vụ hiện Mỹ đã kết thúc, cử phòng họp mở ra, đập vào mắt người ta là bầu không khí mờ mịt và áp lực nặng nề làm cho đến người lễ tân rót nước cũng có thể cảm nhận thấy được. Nhìn các vị thường ủy hoặc là cầm điện thoại, hoặc là bưng chén trà vội vàng mà đi, nhóm lễ tân không ngừng liên tục tránh bước, dường như hội nghị thường ủy lần này lại có một chủ đề làm người ta chẳng mấy thích thú nhóm lễ tân cũng đoán rất đúng. hội nghị thượng ủy lần này tuy rằng không thể gọi là long tranh gổ đấu nhưng là ý kiến trái phải hai bên đấu tranh kịch liệt trước giờ chưa từng có. đường diệu văn và miên nguyệt hoa bắt tay nhau phản đối ý kiến mà ca đông đề xuất. mặc dù trước khi tranh luận đều luôn tỏ vẻ là chỉ bởi vì quan điểm công tác không nhất trí nhưng đường ngôn từ kịch liệt hai bên khó tránh khỏi có dấu hiệu nổi khủng lên. ca đông có chút mệt mỏi dựa vào chỗ tựa lưng ghế nghịch nghịch cây tham mình bắt được đường rượu văn cũng mệt mỏi Cái đầu bốn xưa nay ngăn nắp Bây giờ cũng có vẻ có chút hút đổn Chỉ còn lại có ba người Cào đồng đường rượu văn và hoác vân đạt Nhìn miêu nguyệt hoa nổi giận đùng đùng rời đi khỏi cửa Cào đồng khinh miệt như môi Người đàn bà này Rất khỏi văn đoán được à ta Là một việc đốt cuộc là từ công tâm hay là từ tâm Điều này đến tụt cùng là do bản thân mình thành kiến Hay là lại do thiếu liên hệ mà như thế Cào đồng tình nguyện là vì lý do trước Bí thư cao tôi giữ lại ý kiến của mình Nhưng nếu như là quyết định của hội nghị thường ủy Tôi sẽ phục tùng Chính quyền huyện cũng sẽ chấp hành Vân Đạt chuyện này giao cho anh Ai Chỉ có điều lỗ hồng tài chính này Thì làm sao mới có thể vào viếu được đây Đừng diệu văn có chút thống cổ gái đầu tán loạn Thế này là những ngày tháng nhàn Khi trở thành chủ tịch huyện Cũng chỉ còn một hai ngày nữa thôi Là lập tức sẽ đối mặt với mùi vị Mắc nợ buồn thiêu Tuy đằng khả năng chỉ có là nợ ngân hàng Ngưng như thế cũng chào vài hương vị hay ho gì. Tỏ động có chút đông tình nhìn vị chủ tịch huyện này một chút, chính mình lúc tiếp nhận chức vụ thương bộ phó chủ tịch huyện, trong vài là cũng như thế này sao, đến cuối năm còn vài kiếm một khoản tiền để trả nợ, hiện giờ thì nên đết lượt vị chủ tịch huyện đường này rồi. Đồng chí Diệu Văn đừng lắng nghiêm trọng hóa vấn đề một cách thái quá, tôi với các anh tính toán có chút khác biệt, những kinh nghiệm giai đoạn trước gia nhập khu công nghiệp chế biến sản xuất Hoa Lâm của chúng ta phần lớn là các xí nghiệp gia công loại sơ cấp, không biết các anh có chú ý đến không? Sau này hai xí nghiệp trong số này đã có thay đổi một chút, trong đó có một xí nghiệp đã trở thành xí nghiệp gia công chuyên môn chế tác đế giày trung cao cấp. Giá trị của loại sản phẩm phụ gia của xí nghiệp này còn cao hơn cả sản phẩm sơ cấp nhiều lắm. Nếu ở giai đoạn sau này, chúng ta đưa ra điều kiện lựa chọn và phương hướng để xí nghiệp được gia nhập khu công nghiệp thì tôi cảm thấy sau này sản lượng giá trị của khu công nghiệp của chúng ta Sẽ còn cao hơn mức đã dự đoán ở giai đoạn trước rất nhiều. Và thu nhập từ thuế mang đến cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bí thư cao, anh đây chỉ là một kiểu suy nghĩ tốt đẹp. Trước khi có thể chứng thực được phía trước là hoa trong kính thì không cần tính. Đừng diệu văn lắc đầu về àm đạm. Tôi cũng hy vọng có thể xuất hiện tình huống như thế này. Nhưng nó là sau 3-5 năm sau, nếu như thực sự xảy ra bây giờ. Sự thực là tài chính của huyện chỉ e là không được. Nhưng không những phải lục tục huy động đầu tư nguồn tài chính hàng triệu để xây dựng cái gọi là nhà máy xử lý nước thải Mà thực sự được lợi cũng là sinh nhập sản xuất Trong số bọn nó có thể xuất đa khoản đầu tư nhiều ít thế nào thì cũng chẳng ai hay Cả đồng cũng biết ý tưởng này của bản thân mình có chút chủ nghĩa lý tưởng nhất định Nhưng trước mắt lại cũng chỉ có thể như thế mà thôi Đừng dự phân xin một cái cười đã tiếng Bí thư cao, trí tưởng tượng của anh cũng phong phú thật đây Nếu thực sự là một sinh nghiệp có thể kiếm được nhiều tiền Thì đừng nói là các sinh nghiệp sản xuất này Chỉ sợ những nhà đầu tư không liên quan cũng tình nguyện đến bỏ vốn ra đây Tài chính của chính quyền đầu tư chỉ mang ý nghĩa như là đầu tư công ích thôi Chứ những sinh nghiệp sản xuất này thì đều rõ ràng hết Đồng chí Diệu Văn Trước mắt thì lời anh nói là thật Nhưng chúng ta không thể bởi vì hiện tượng này tồn tại mà cho rằng nó là hợp lý Sự hợp lý của việc tồn tại này theo quy luật ở một thời điểm nào đó là bởi vì mức độ chấp hành quyết định của nhà nước hoặc chính quyền địa phương không đạt tí mức độ hợp lý cho nên mới có thể như thế. Tào Đồng cũng hiểu được, những lời này của mình có sức thuyết phục khá yếu, mà sự thật chính là như thế, nếu như mình không phải là bí thư viện ủy, nếu không phải giai đoạn trước mình đã tạo thành uy tín, nếu không phải là Đường Diệu Văn mới đến thì chỉ sợ đang tranh tranh chấp này ở hội nghị Thư Ngụy, hiệu chết về tay ai, thật đúng là còn khó nói. Lỗ Đạt bằng quân đích hóa dũng Và bốn thường nghị khác đều không tỏ thái độ Cũng có nghĩa là bỏ phiếu trắng Đủ để cho thấy trên thực tế Bọn họ có thái độ phản đối đối với vấn đề này Chính là bởi vì Một là không liên quan đến lợi ích sát sườn Hai là không muốn công khai có ý kiến Bất đồng với Cao đồng, Cho nên mới phải lựa chọn không biểu lộ thái độ Còn vi biểu Giàn Hồng Biên Phong và Vương Nhị Khải Thì ủng hộ ý kiến của hắn Tạo thành kết quả là 5-2 Trên thực tế Cao đồng và Đường Diệu Ban đều rõ ràng Nếu còn có một nhân tố bên ngoài nào khác tham gia vào thì chỉ sợ ý kiến của bốn người kia có lẽ sẽ phủ định lại ý kiến của Cao Đông. Bí thư Cao, con người tôi chính nhìn sự thật chứ không lo đến những chuyện xa xô như thế. Ờ, đương nhiên có một sự thật chính là hội nghị thường ủy đã có kết quả, bản thân tôi đương nhiên cũng sẽ phải phục tùng quyết định của hội nghị thường ủy. Đừng Diểu Văn cố tìm đàn điểm vui trong nỗi khổ để mạnh nhất miệng cười. Một chuyện này được xác định cũng có nghĩa là những ngày tháng động dày ở Hoa Lâm chúng ta năm nay lại xem như chấm dứt. Phòng công an huyện bên kia bí mật điều tra cũng sắp ra kết quả, gần giống như Cao Đông đã đoán định lúc trước, không có lửa làm sao có khói, là có bộ số người như ẩn như hiện dây dưa trong đó, tự cho là mình làm thế là bí ẩn lắm rồi, nhưng thực tế lại trong ngàn chỗ hở. Công cụ chính chính nếu thực sự là nhận thức thực tế Thì dù cho có 72 phép biến hóa Cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của Phật tổ như Lai Cả đồng lướt nhìn bản báo cáo điều tra của phòng công an huyện Trong đó cũng có một số người mang thâm tư như Chím nhạn nhổ lông Ôm công trình đất đá Chỉ chờ đoát lệnh một tiếng là giành được dễ như chờ bàn tay Xem chừng trận phong ba này sẽ tan thành mây khói Còn cái gọi là những người dương cao lá cờ bảo vệ môi trường chống ô nhiễm Thì tự nhiên đều sẽ ngoan ngoãn trở về nhà Vốn dĩ cũng không cần làm rõ ràng xem Cái gì mà bảo vệ môi trường chống ô nhiễm Đốt cuộc có ảnh hưởng gì đến cuộc sống ngày sau Mà thật sự Có thể lấy chính sự tự do của bản thân mình Đến đánh cuộc một phen thì cũng chẳng có mấy ai Trần lôi Ngoài trừ những thứ này ra Có còn thấy cái gì văn bản viết lách gì đó nữa không Cả đồng bình tàn Bùng mấy thứ kia đã thuận miệng nói À có một tình huống Chỉ là không có căn cứ gì cả Thì cũng không nên nói lung tung Quý quan Ngưu Đức Phát ở bên phòng văn hóa chính là một trong số những thôn gây chuyện. Trước khi xảy ra sự kiện này một tuần, Ngưu Đức Phát đã từng trở về nhà mật các, quê cũ của chủ tịch bạn bên hội nghị hiệp thương chính trị cùng là xa Đông Nam. Đương nhiên Trần Lôi không nói thêm gì nữa. Cả đồng hơi trầm xuống, Ngưu Đức Phát thì chẳng tính là gì cả, hiện giờ có muốn diệt cả cũng đơn giản như giết con kiến mà thôi. Cả đồng cũng không hứng thú, sau so đó với người như thế làm gì? Nhưng bạn Chiêu Dương thì không như thế. Tuy nhiên, cả đồng cũng hiểu rằng, bằng bao nhiêu năm rèn luyện lăn lộn của bạn Chiêu Dương ở bán kỳ luật thanh tra như thế, cho dù là thực sự cố công đi thu thập chứng cứ bất lợi với ý, thì chỉ sợ là không hề có chút nhược điểm nào, làm không tốt còn có khả năng ăn quả đắng nữa cơ. Cả đồng vốn dĩ còn không định động đến mấy người kia sớm như thế, còn muốn lợi dụng cơ hội này để tạo áp lực với một số sinh nhập sản xuất khác. Vỹ Tiễn có thể do giằng thiếu áp lực tài chính trong huyện đến mức thấp nhất, nhưng hiện giờ thì xem ra ý tưởng lúc trước hơi bị gây thay đổi. Diệt ca rõ khi thì anh cũng phải giết được hai con gà mới tính, chứ nếu không, anh cũng chỉ là đứng đầu đó múa đau, những người này cũng sẽ không sợ. Mấy người kia đều dựa theo điều kiện hiện giờ thì có phải chịu xử lý phạt hay là lao động công ích gì không? Cả đồng trực tiếp hỏi thẳng vấn đề trung tâm. Bất thị chỉ sợ nào khó khăn sẽ lớn lên, cần phải chờ. Phòng kiểm sát của huyện tiếp xúc xong thì mới có thể xác định được. Nhưng những người này dân đầu kích động, gây sự hoàn toàn chính là nhiều lần tạo áp lực, yêu cầu có sự phân xử công bằng. Chỉ cần chăm sóc một chút thôi, giáo dục lao động thì vấn đề không lớn. Trần lôi đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Cao Đông. Được rồi, lập tức đồng thủ đi. Tôi quan liên lạc với bên phòng kiểm sát của huyện, yêu cầu bọn họ mau chóng tham gia, tranh thủ nếu mà có thể bắt được một hai tên. Sau đó lại có thể đưa đi lao động công ích đi Nếu không đạt điều kiện thì cứ giam dư theo mức độ gây đối trị an thôi Chắc hẳn là anh hiểu ý tôi chứ hả? Cờ đồng quyết đoán nói Trần Lôi run lên trong lòng Như thế này là muốn hai bút cùng vẽ đôi Bên kia đảng ủy công an rất nhanh sẽ đưa ra phương án trả lời thuyết phục cho quần chúng Bên này cũng đang tích cực thu thập chứng cứ Tiến hành công kích những nhân viên đã cấu thành tội danh làm trái pháp luật Cả hai tay cùng song song Một bên là củ cà rốt Một bên là cây gậy Có thể tưởng tượng được Trận phong ba này sẽ có kết quả như thế nào Lão lỗ, lão địch Tôi xem ý kiến sắp xếp công tác của huyện và ban tổ chức Tôi muốn nói một chút quan điểm của mình Cả đồng đó đằng là rất tùy tiện Ánh mặt lỗ đạt thì ngưng trọng Địch hóa dũng Theo bản năng lấy bút đăng chuẩn bị làm thư ký ghi chép lại Đây chỉ là một quan điểm mang tính ý đồ của tôi thôi Để xem có được hay không năm chức trung ương ban hành kế hoạch huấn luyện giáo dục cán bộ là văn bản mang tính toàn diện đối với việc tăng cường giáo dục tư tưởng lý luận cho cán bộ sắp xếp các tổ chức đảng theo trung ương lấy lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc của trung quốc mà đảng tiểu bình xây dựng để tuyên truyền sâu động đến các đảng viên cán bộ học tập nội dung trọng tâm và nhiệm vụ cần làm ở chủ nghĩa mark xoay quanh toàn diện chính xác chấp hành lộ trình cơ bản một trung tâm hai điểm cơ bản của đảng để triển khai công tác giáo dục lý luận tôi cảm thấy đảng kế hoạch huấn luyện giáo dục cán bộ này cũng có ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với việc giáo dục và huấn luyện cán bộ đảng viên của huyện ta nhất là khi cơ sở đảng tổ chức giáo dục huấn luyện cán bộ cũng có thể tham khảo phương thức này áp dụng huấn luyện kiểu chuyên đề tùy như xây dựng đảng nông nghiệp và công tác nông thôn công tác chính trị và pháp luật xây dựng văn minh tinh thần vân vân tiến hành tập huấn luận tiền thời gian không cần dài quá nhưng phải có tính mũi nhọn mời giáo sư trường đảng của thị ủy cũng tốt mở một số giáo sư chuyên nghiệp của các học viện cũng được. Xác định đó ngay từ đầu rằng thực sự cần luân phiên tập huấn để nâng năng lực công tác của cán bộ tổ chức cơ sở đảng của viện ta. Lỗ Đạt yên lặng nghe Cao Đông nói, đây là lần đầu tiên Cao Đông đa chỉ thị trên phương diện xây dựng tổ chức, phân công nhiệm vụ đảng kể từ khi hắn nhậm chức bí thư viện ủy. Trước đó, Cao Đông tập trung tính lực ở công tác kinh tế cùng với việc xác định phương châm các chính sách quan trọng, rất ít đưa ra yêu cầu cụ thể đối với công tác xây dựng đảng. Hôm nay là lần đầu tiên làm cho lỗ đạt có chút bất an, chỉ sợ là đối phương cho đảng lúc này. Sự kiện dân chúng làm ổn lên ở xã đông làm có liên quan chắc chắn đến thông tin cho đảng tổ chức cơ sở đảng mất linh, năng lực không mạnh. Một chuyện nữa, tôi nhớ là năm trước, Trung ương đảng đã đưa ra yêu cầu mục tiêu năm tốt về tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng một ekip tốt, nhất là phải có một bộ máy chuẩn, vui dưỡng đèn luyện một đội ngũ tốt, lựa chọn chuẩn một phương pháp phát triển kinh tế thật là tốt hoàn thiện cơ chế kinh doanh ổn định, kiện toàn chế độ quản lý thật tốt, thành lập chế độ trách nhiệm, thực hành công tác xây dựng đảng và chế độ liên hệ công tác với cán bộ lãnh đạo. Không biết huyện ta đã phát triển những công việc này đến đâu rồi? Cán bộ liên lạc ở hai thôn xã Đông Nam kia là ai? Vì sao mà trước khi xảy ra chuyện lại không hề có được chút tin tức nào? Lộ đạt trong lòng xướng lại, quả nhiên là nhắc đến rồi, đúng là thu hoạch rồi mới tính toán sổ sách đến đây. Cũng may mà mình cũng là mới tiếp nhận chức vụ phó bí thư huyện ủy, không lâu, chứ kia đều là chuyện của bạn Châu Dương, trong lòng y cũng thực sự không sợ nữa. Có điều như thế thì từ nay về sau phải có điều chỉnh mũi nhọn việc sắp xếp công tác năm nay. Lão Lỗ, tôi biết chuyện này cũng không thể trách anh được, nhưng năm nay anh đang ngở đây phân công quản lý công tác Đảng và quần chúng, tôi hy vọng tư tưởng của anh phải đưa ra được quý ước bốn có công tác về công tâm lý nhất là có châm trước vào phù hợp với một số biện pháp quan trọng phát sinh từ thực tế huyện ta, không thể để như trước kia được chăng hay chớ. Sự kiện lần này cũng đủ bộc lộ ra sự yếu kém của tổ chức cơ sở đảng ở huyện ta. Tiến độ phát triển nhưng xây dựng tổ chức đảng chưa tương xứng, đây là điều không thể chấp nhận được. Trong giọng nói của cả đông hàm ý tương đối rõ ràng. Anh nói với lao địch và tranh thủ thời cơ sự kiện lần này tiến hành một đợt khảo sát mút nhỏ đối với toàn bộ cán bộ cơ sở côn sá trong huyện, với những người không theo kịp tình hình phát triển hiện nay phải đưa ra ý kiến lấy đã thảo luận tiếp tục quyết đoán cho điều chỉnh, không thể bởi vì những người đó mà để cho toàn huyện rơi vào cảnh phát triển tụt lùi được. Mùa xuân đã sang đến tháng 4, nhưng vận châu dương vẫn cảm thấy cái lạnh thấm từ lòng bàn chân đến tận xương tủy, y có một nỗi sợ hãi phát ra từ tận thâm tâm. Ngồi trong phòng chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, y mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Bức tường đối diện theo một bộ tranh chữ viết, hài nạp bách xuyên, rung nãi đại, cảm giác như nét bút còn chưa đóng mực. Chẳng lẽ bản thân mình thực sự khó có thể an ổn tuổi già ở trên ghế ghế, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị hay sao? Y cầm điện thoại ra rồi lại buông xuống, do sự thật lâu mà mãi vân công hạ quyết tâm được. Nhưng sau suy nghĩ một chút, các khẩu quả Y vẫn ấn phím tiếp. Sau khi để điện thoại xuống, Văn Chiêu Dương cảm thấy tay mình đun đun, càng người rét lạnh trái tim như bị đè nén, co đứt mạnh, cảm giác không diễn tả nổi bằng lời. Y biết e rằng trái tim của mình đã có tật, nhưng hiện giờ mà đến bệnh viện thì có lẽ còn gặp phải nguy cơ lớn hơn nữa. Y vảy gắng gượng vượt qua được cửa hàng này, sau đó, cho dù là phải lập tức rút lui cũng sẽ an toàn thôi. Nghĩ thế, y lại lấy lọ thuốc ra, nuốt mấy viên. Lũ Đức phát thì xong rồi. Người của viện kiểm sát thành phố đã đến phòng văn hóa mang rất nhanh sẽ đưa quyết định tạm giam đến đây. Bạn Chu Dương là cán bộ ủy ban kỷ luật kỳ kỷ, nếu như viện kiểm sát mà đưa ra quyết định tạm giam thì cũng có nghĩa là bọn họ đã nắm giữ khá đủ chứng cứ rồi. Vốn bông Ngưu Đức Phát cũng chẳng sạch sẽ gì, ở phòng giao thông ngoài trừ thể loại hiếm có, khó tìm như hoàng thiết thần đa thì chỉ sợ ai ở đó lâu cũng có mà có thể không ướt chân được. Hoàng Dương cũng xảy ra chuyện. Ban kỷ luật thanh tra thành phố tiếp nhận được thông báo cùng người qua Bản kỷ luật thanh tra huyện bắt Hoàng Dương lại, nghe nói là liên quan đến chuyện tiền bạc phân chia thu chi của cán bộ huyện Mã Thủ. Mấy chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến mình, nếu được phát với mình cũng chỉ là quan đại bình thường, chứ nói được là có liên lụy gì cả. Người dân vốn phản ánh cũng rất mãnh liệt, cấp hạn cũng là bình thường thôi. Hoàng Dương mặc dù là chính mình đề cử vào chức ủy viên khu Mã Thủ, nhưng làm gì có ai đã từng đề cử cán bộ xảy ra sự cố là phải chịu trách nhiệm chung. Thế thì thực đáng buồn cười, bản chương Dương cũng lờ đi. Vấn đề là thời cơ xảy ra chuyện cũng thật là trùng hợp Chuyện ngựa được phát ra lận ở quê, xã Đông Nam Văn Triều Dương cũng thấp thoáng có biết Đến ngay cả mình mà, mà cũng đều có thể biết Thì chẳng lẽ lại còn có thể giấu được cao đông Với hai con chó mà đuôi là Vương Nhị Khải và Trần Lôi Làm gì có mùi nào không ngửi ra được Nghĩ vậy Văn Triều Dương không khỏi vô cùng hối hận Vì tại sao mình lại đi lầm đường lạc lối vào đó cơ chứ Tuy rằng chỉ có hàm mồ trì điểm vài câu linh tinh Muốn nói cũng nói không ra được cái gì hơn cả Nguyễn Vĩnh Đề là đối phương cánh bạn sẽ không thèm để ý đến chuyện đó, chỉ cần nhận định rằng mình có làm chuyện mờ ám thì nếu hắn muốn hạ độc thủ đối phó với mình cũng là chuyện rất dễ dàng. Mẫn Châu Dương có thể khẳng định rằng chuyện phát sinh với Nghiêu Đức Phát có liên quan đến xã Đông Nam, chuyện đầu phòng giao thông từ mấy năm về trước, đến giờ đột nhiên lại nhảy đâu ra một cái phản cung, nào đâu ra chuyện hay hước như thế chứ. Mà Hoàng Dương thì sao? Mẫn Châu Dương đung mình một cái, giết gà dọa khỉ. Hoàng Dương không hề nghi ngờ gì chính là con gà kia. Bạn chiêu Dương thở dài một hơi. Kỳ nào loại hư hỏng cũng không sợ vấn đề là có phải kỳ thật không? Mùi vị chua xót chảy xuôi trong trái tim bạn chiêu Dương có thể chịu được sao? Tìm nổi trong quan trường đã vài chục năm, nhất là sau nhiều năm như thế, làm nổi trên vị trí phó bí thư huyện ủy nhiều năm như thế, ai có thể hiểu rõ hơn chính mình đây? Đảng cộng sản thực sự cần sắp xếp đảng cộng sản. Điều đó rất dễ dàng. Mình không phải là một người đảng viên cộng sản thuần túy vạn triệu dương hiểu rõ mà đó cũng là điều đối phương có thể cân nhắc lấy ra để uy bản thân mình hiện giờ chỉ nghĩ đến mấy vấn đề này thì hầu như đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi hiện giờ vạn triệu dương chỉ có thể khẩn cầu lá đại hải có thể giúp mình một lần lúc cao đồng nhận được điện thoại của lá đại hải thì còn kinh ngạc nhưng khi lá đại hải u uốp mờ mờ hỏi chuyện huyện hoa lâm sắp xét xử hai cái cán bộ có thể để lan đến những người khác không thì cao đồng đã biết ngay ý đồ của đối phương Vạn Triều Dương bị ép cho sợ hãi Và xin tha thứ đổi Cả đồng vốn không có dự tính đối phó với Vạn Triều Dương Điều đó có thể dẫn đến sự rung động Trong giới chính trị ở Hoa Lâm Thậm chí có thể dẫn đến các loại bề trên Của thế hệ châu Chỉ trường và La đại hải Cũng sẽ không dễ dàng có động tác tùy tiện đối phó với một cán bộ cấp cục trưởng. Trên thực tế Vạn Triều Dương cũng coi như là người tương đối sạch sẽ Đương nhiên sự sạch sẽ này Cũng chỉ là tương đối mà thôi chí kỷ cần thì có thể phóng đại sự sạch sẽ đó lên ở dưới kính hiển vi và vi khuẩn bệnh độc lập tức sẽ hiện đỏ lên đồ để đập vào mắt người ta ra đạt ung thư về tư tưởng. Điện thoại của La Đại Hải mang đến thông tin làm cho Cao Đồng rất là thư thái, nhổ bỏ ngưu đức pháp, sau đó lợi dụng Hoàng Dương gõ vặn châu Dương một cái, làm cho ý hiểu ra được hành động châu chấu đá xe là ngây thơ buồn cười đến mức nào, đã đạt được mục đích, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt mối kẻ địch như thế. Điều kiện tiên quyết là người với người đừng có khinh nhau quá đáng. Sự kiện quân chúng xã Đông Nam biểu tình cũng không đến nỗi ồn á như người ta tưởng mà chỉ khẽ làm xúc động thần kinh bấn cảm của những người khác thôi. Một người bị phạt như lao động công ích, hai người bị giam giữ vì gây mất trật tự trị an. Nguyên nhân đều rất đơn giản, xào trá vơ vét tài sản, ép buộc giao dịch, tuy nhiên vẫn chưa cấu thành hành vi phạm tội, xét tới sẽ tạo thành ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng cho nên áp dụng sự phạt lao động công ích đối với kẻ cầm đầu để lại hai gã đó để tạo hiệu quả tốt trong số đám người nhảy lên nhảy xuống này. đương nhiên, Vương Di Khải cũng đại diện trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chính thức ngồi lại cùng đại biểu quân chúng của Sa Đông Nam gấp rút đàm phán đưa ra câu trả lời thuyết phục cho mấy vấn đề mà bọn họ đưa ra cho huyện. Vương Di Khải đặc biệt còn đã vẻ vô tình có xen lẫn cách nói chuyện tục tần, làm cho đại biểu của quân chúng theo bản năng có cảm giác kính phục và sợ hãi. Cảm giác như câu trả lời thuyết phục của Vương Nhị Khải tự như là quyết định cuối cùng hoặc là quyết định không thể trì hoãn được. Sau một hồi tuyên bố và hứa hẹn, hội nghị chấm dứt trong sự than thở thi thầm của các đại biểu. Nhất là khi Vương Nhị Khải nức miếng bày tung té, trình bày đăng huyện sẽ bỏ ra 300.000 để xây dựng một nhà máy xử lý nước thải. Ý tưởng tốt đẹp như thế, cứ như là nước mà nhà máy xử lý nước thải xử lý ra sẽ còn sáng láng, sạch sẽ, tốt đẹp hơn cho sức khỏe hơn cả nước khoáng vậy. Cả đồng từ trước đến giờ vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Lôi Hương Đông. Lôi Hương Đông đến cục ổn định tài chính đã đưa ra đề xuất gia tăng giám sát với thị trường kinh doanh tài chính, nhất là đề phòng các doanh nghiệp trong nước tùy tiện tham gia các thị trường tài chính quốc tế có tính phiêu lưu thật lớn như là doanh nghiệp thị trường chứng khoán giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Hành vi phạm quy của doanh nghiệp chủ giá ở Hồ Nam trên thị trường giao dịch kim loại màu ở London bị phát hiện ra. Trong nước đã xử lý quyết đoán mà tổn thất vẫn còn trên 300 triệu Nhưng như thế đã là trong cái rùi còn có cái mai rồi Bởi nếu cứ tiếp tục đùa với lửa Thì tổn thất vượt quá 1-2 tỷ cũng là chuyện rất bình thường Cục ổn định tài chính, lôi hương đông Liên tiếp đưa ra các cảnh báo Nhất là tập hợp những người có cùng chư hướng Tiến hành phân tích tương đối sâu sắc về tình hình diễn biến của kinh tế Đông Nam Á Bao gồm cả kinh tế Hồng Kông Xác định luồng vốn lưu động quốc tế sẽ khuấy lên gợn sóng ở Đông Nam Á Hơn nữa cũng đưa ra cách tính toán và biện pháp đối với những phiêu lưu và nguy cơ Mà hệ thống tài chính trong nước và các thực thể kinh tế sẽ có nguy cơ gặp phải Cũng là để cho các cấp trên có chút nhận thức Khương ca anh đã giúp Chu Giã ván hồi tổn thất khổng lồ như thế Chẳng lẽ người ta vẫn chưa tham quan tiến chức cho anh à Cả đồng đặt điện thoại ở đầu vai Nhân đầu ép tai xuống Vừa dựa bậc ghế xa lông cười nói Hà hà Lãnh đạo có tính toán trong lòng Hương Trì anh đến cục ổn định tài chính Làm phó cục trưởng đã là đề bạt đặc biệt rồi Một việc như thế coi như là Để chặn miệng những kẻ bên dưới đi Trong đám người đó đều là cao thủ Tăng long ngọ hồ cả Sinh viên các trường có tiếng quá nhiều Các anh tài kiêu hãnh du học thành tài Từ nước ngoài trở về chỗ nào cũng có Anh đột nhiên được thăng chức cao Rất lắm người không phục là nừa hay là ngựa lô đang dắt thử chẳng phải là sẽ biết thế sao? Cả đồng cũng hừ nhẹ một tiếng. Hiện giờ trong nước có lắm người lạc quan lắm, chỉ thấy kinh tế trong nước và lượng dự trữ ngoại hối có tốc độ tăng trưởng cao, chưa có nhìn thấy đủ loại nguy cơ đằng sau sự tăng trưởng kinh tế đó đâu. Nếu như chỉ tăng dự trữ ngoại hối không thôi thì lại là thái quá. Kinh tế phát triển nhanh là chuyện tốt mà, thao đổi GDP cao cũng không sai. Nhưng bên trên quốc gia dường như không nhìn thấy những đau buồn âm thầm ở phía sau đó thì phải. Cả đồng chép miệng đưa ra lời bình thoải mái như thiên má hành không. Trung ương cũng đã chú ý đến vấn đề này. Một số tập đoàn rất nổi tiếng đã phá sản. Mặc dù đây không phải là tập đoàn nhà nước khổng lồ nhưng cũng đại biểu cho một trào lưu mới. Trung ương cũng chuyển dần sự chú ý sang kinh tế tư nhân. Quốc vụ viện đã phái một tổ điều tra chuyên môn điều tra và phân tích mấy công ty điển hình xem làm như thế nào đi vào khó khăn. Ngân đảng nhân dân cũng phái nhân viên đến tham gia xem Đốt cuộc đa nguyên hóa là có đường phát triển hay là mạo hiểm Trong lời nói của Lôi Hưng Đông đã lộ đó vài phần tự tin Mà khi ở tỉnh An Nguyên y không có được Giọng nói cũng thể hiện tầm nhìn cao hơn Điều này làm cao đông phải nghĩ vị trí khác biệt nên ánh mắt cũng khác hẳn, Nói chuyện cũng lớn hơn Hà hà Trong này tôi nghĩ có vấn đề rất phức tạp Chỉ sợ không phải một hai vấn đề mà tạo thành Hơn nữa bất cứ công ty, nhà máy nào cũng có vấn đề. Nhưng có một điều có thể khẳng định nguyên nhân rất quan trọng chính là không có quy hoạch lâu dài. Đồng ca, anh ít lo chuyện không liên quan tới mình đi. Nếu như cơn suy thoái kinh tế kéo tới nước ta, ờm, còn có Hồng Kông, anh có thể làm gì thì đó mới là điều anh nên suy nghĩ. Anh không làm được thì có thể hò hét, đưa ra ý kiến của mình, làm bên trên chú ý nguy cơ của nó, coi như là dự đoán đi. Cuộc khủng hoảng kinh tế vừa tới nhất định sẽ khiến kinh tế suy giảm Kinh tế thực thể nhất định sẽ bị đại kích Nhất là các công ty xuất nhập khẩu Đơn hàng chủ yếu của bọn họ là nước ngoài Chỉ không biết khủng hoảng kinh tế kéo dài tới đâu mà thôi Lối hướng đồng suy nghĩ một chút mà nói tiếp Mấy năm nay Trung ương vẫn dùng chính sách không chế mạnh tay Nên bọt biển về cơ bản đã kết thúc Nếu như gặp chuyện này sẽ khiến kinh tế giảm tăng trưởng Và không phù hợp với ý tưởng tăng tốc nhanh chóng của quốc gia Xem ra anh xác định chuẩn rồi. Một khi kinh tế giảm sút thì quốc gia sẽ lấy chính sách gì để phát triển kinh tế lên? Đang ngoài bị cản trở có thể ảnh hưởng tới tiêu dùng trong nước không? Mấy điểm này em không biết. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thì chắc có thể đưa ra kế sách cho trung ương. Cao đồng nhắc một câu. Ởm trong ngân cũng đang bàn xem làm như thế nào đối phó với nguy cơ, sau đó xử lý như thế nào để đưa ra một loạt đôi sách. Văn bản dự thảo đã sớm chuyển lên trung ương, trung ương cũng chú ý. Gần như tuần nào bên anh cũng tiến hành phân tích, trung ương cũng có thể triệu tập tới bất cứ lúc nào để nghe ý kiến. Nhắc tới công việc của mình, Lôi Hưng Đông khá hùng vấn, có thể đứng trên góc độ toàn châu Á mà đưa ra kế sách, điểm này cũng đủ làm y tự hào. "Ồ, Đông ca, anh nói như vậy, sao tôi cảm thấy anh luôn có thể đứng ở trên cao một chi điểm răng sơn vậy nhỉ?" Cả Đông đáp lại hâm mộ mà nói. "Được rồi, Tiêu cao, cậu đừng có mượn cơ hội mà chêu tôi." Cậu bây giờ coi như vua một cõi Bên dưới là mấy trăm ngàn dân Muốn làm gì thì làm Còn không khiến tôi hâm mộ chết sao Mùa cũng không dễ làm đâu Không có tiền Chuyện nhiều còn phải đấu đá Mệt lắm Chờ lúc anh về ăn đô rồi kể chi tiết Hà hà Xem ra tinh thần ý chí của cậu suy sút rồi Không giống tác phong của cậu mà Trong thời gian này tôi không nhiều cơ hội về ăn đô Cậu cũng biết mấy tháng này không nhàn được mà Đúng "Cậu không phải nói cậu lên Bắc Kinh gặp đối tượng sao? Cậu đành dối không thể lên Bắc Kinh mà, vậy chúng ta có thời gian nói chuyện." Lôi Hướng Đông cười nói. "Mà đối tượng của cậu làm ở đâu nhỉ? Lần trước nghe nhưng mà tôi quên mất rồi." Tung tác cởi bộ ngoại giao, nhưng bóng còn không thấy đâu, nói chuyện với người thay cô ta một chút. Cả Đông cười nói, hắn cũng không quá để ý tới việc này, chẳng qua do Thái Tranh Dương ép nên không thể không đi. Cô nãy cũng giống tôi, đều muốn đóng kịch mà thôi." Cậu đó, không suy nghĩ đến chuyện hôn nhân sao, dù như thế nào cũng qua bước này, cậu muốn đi trong trốn quan trường thì sớm kết hồn sẽ khiến lãnh đạo yên tâm. Lôi hướng đồng khuyên. Được rồi, cậu nói chuyện này nữa, tôi vẫn còn chưa nghĩ tới. Cà đồng cắt ngang. Huyện đất nhiều việc, sao còn tâm trạng mà lo mấy việc này? Ờ, tôi tin cậu tự có quyết định, không có việc thì lên Bắc Kinh, tôi và cậu đi quanh vài khu cho thả lòng người. Chuyện lần trước mặc dù thành công giải quyết nhưng hắn cũng nhận được tin trong hội nghị thường ủy, Nghiêm Đập Dân đã điểm danh phê Bình Hoa Lâm thiếu sự nhạy cảm về chính trị vì phát triển kinh tế mà tổn hại lợi ích nhân dân. Cả đông rất buồn bực, Nghiêm Đập Dân này mượn đề tài mà chơi mình, Cũng may lúc ấy, hắn đã xin nghỉ phép với Viên Liên Hương mà về trễ một ngày. Chẳng Quang Nghiêm Đập Dân phê Bình cũng có tác dụng nhất định, đó chính là Đường Diệu Văn và Miêu Nguyệt Hoa đều cảm thấy áp lực. Cái mũ kia là quá lớn. Không phải ai cũng có thể thừa nhận được Nếu như còn phản đối Thậm chí là ngăn cản việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải Thì trách nhiệm sẽ đơi vào đầu bọn họ Bởi vì xảy ra chuyện kia nên Bí thư thị ủy kỳ dư hồng Vốn quyết định việc đến thị sát Hoa Lâm liền kéo dài Chẳng qua cao đông được vô linh hương cho biết Tháng 5 thị ủy sẽ tổ chức một cuộc học tập cho bí thư viện ủy Chủ tịch huyện đi tham quan, khảo sát Hoa Lâm cũng có thể chuẩn bị Trung tâm học tập của thị ủy luôn luôn nghiên cứu công tác đảng và vấn đề phát triển mà học ở trong đó mơ hồ nghe ra ý của lãnh đạo chủ yếu có thể nói nếu được trung tâm thuê tham tức là công việc của anh được thị ủy tán thành. Nghiêm lập dân nhớ mài nhìn văn phòng thị ủy đưa lịch trình của trung tâm chính trị thị ủy đưa tới đồng thời còn có nội dung đi học tập tham quan việc cải tạo thành phố Hòa Lâm và xây dựng khu công nghiệp chế biến không ngờ cũng có. Nghiêm lập dân hừ lạnh một tiếng và mở ra Nội dung tham quan có 10 cái, khu khai và Hoa Lâm có 2 điểm, Tây Giang chỉ có 1 điểm, hơn nữa ăn trưa còn bố trí ở Hoa Lâm, bu lên hướng này quá có trọng Hoa Lâm. Nghĩ đến chuyện mình phê Bình Hoa Lâm lên bị Lam Quang phản đối, Nghiêm Lập Dân có chút khó chịu. Trên thế giới này không có vấn đề gì là vô cớ, Lam Quang biết rõ Hiêm Khích Dương, Nghiêm Lập Dân và Cao Đông mà còn dám ra mặt trong hội nghị thường bộ thị ủy, điều này có nghĩa là gì? Là khiêu chiến quyền uy của phó bí thư thị ủy Hay là cảm thấy dính tới vấn đề ổn định thì y có quyền lên tiếng Không phải, chỉ có một điều là Lam Quang và Cao Đông đã đi lại với nhau Không ngờ thằng Cao Đông này Chui thật nhanh Thoang cái đã tạo quan hệ được với Lam Quang Nhiêm lập dân bỏ văn bản xuống Quan hệ giữa Vưu Liên Hương và Cao Đông thì y mơ hồ biết được Đều từ An Đô tới Vưu Liên Hương không hòa hợp với y Nhưng lại rất thân thiết với ký giữ hồng Đây coi như cây cầu giữa Cao Đông và Kỳ Dư Hồng. Trượng thiên Phóng cũng có chút vấn đề. Không biết tên này và Cao Đông có vấn đề gì nhưng quan hệ không vừa. Từ việc ba cán bộ Hoa Lâm đưa vào danh sách và thành công làm nghiêm lập dân nhìn ra vấn đề. Khi nghiêm lập dân đang suy nghĩ đến mâu tuần giữa mình và Cao Đông, Cao Đông đã cầm một chiếc hộp đi đến nhà mới của Tướng Nguẩn Hoa. Tướng Nguẩn Hoa được phân một căn nhà hai tầng trong khu tập thể tình quỷ, có diện tích hơn 50 mét vuông một tầng. Bốn thời tuyên đức, Tướng Quân Hoa trông khá thoải mái, xem ra công tác trên ban tiên giáo tốt hơn ở dưới thủy xã, nhẹ nhàng hơn nhiều. Ha ha, Trưởng ban Tương đúng là có ánh mắt, loại đời tuyên đức này không đáng giá, nhưng khó là nó được bảo tồn rất tốt, sơ vang bên mại cảm giác thoải mái. Cảo Đông cười nói, không chừng nó đã qua một thời lịch sử nào đó. Tướng Quân Hoa rất yêu thích vuốt ve thứ này, sau khi về Ando tương huỳnh hoa thả lòng tinh thần hơn nhiều, mặc dù có chút mệt mắt vì phó trưởng ban thường trực tuy là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng quyền lực giảm đi nhiều. tương huỳnh hoa cũng không quá ham mê quyền lực nhưng quen với việc được bao quanh. bây giờ thoáng cái yên tĩnh thì có chút không quen. cũng may phố quy hóa này cách không xa trụ sở tỉnh ủy chỉ mất hai phút là tới. lúc rảnh rỗi tương huỳnh hoa thường tới đó. cậu kiếm được mấy thứ này từ đâu vậy? tướng huấn hòa cầm đồ vật lên mà cẩn thận quan sát thứ này được nghệ dân làm rất tinh xảo trưởng ban tướng nói gì vậy đều có thể là nhát được phải nhờ người quen đổi hơn nữa thêm một nghìn tệ cho y người này cũng giỏi nhìn hàng nhưng lại không thích mấy đồ thế minh ý thức chơi tranh chữ cả đồng vội vàng lắc đầu nói hà hà khó tin được tướng huấn hòa cẩn thận bỏ đồ vật xuống ý biết cao đông không thiếu tiền Mặc dù không biết điều kiện kinh tế của Cao Đông ra sao Nhưng từ thái độ và cách tiêu pha của hắn Tương Nguồn Hoa có thể đoán Cao Đông không thiếu tiền Mà điều này không phải ai cũng thể hiện ra được Hà hà, trưởng măn tương lên chức Nhiều thời gian rảnh hơn thì nên thường xuyên tới quỳ hoa để xem xét thêm kiến thức Cao Đông đọt nước cho Tương Nguồn Hoa và cho mình Đúng là nhàn hơn Công tác trên tỉnh chủ yếu là đột thúc Xem văn bản và tài liệu lý ngội tinh thần trung ương Cảm nhận thay đổi về phương ứng và đưa ra bố trí là được Tương quẩn hoa cười nói Chẳng qua mới tới nên tôi còn chưa quen Chẳng lẽ văn phòng đều yên tĩnh và nhàn như vậy sao Chỉ cần quen là tốt thôi Chẳng qua chỉ sợ trưởng ban tương muốn nhàn cũng không được Không chừng sẽ đưa ngài xuống dưới đó Cả đông cười hì hì Hừ Không biết cậu lại từ đâu nghe được tin đây Không có chuyện này đâu Tôi dự định ngờ lại ban tuyên giáo đến khi về hưu Tiếng quẩn hoa xua tay Nói rằng cậu có cảm thường gì Khi làm bí thư huyện ủy Chỉ một là phiên Chuyên cụ thể thì Ít phải lo nhưng áp lực lại lớn hơn Cả đồng giữa lưng và ghế mà nói Đầu óc cả ngày Không bao giờ được dừng lại Tôi coi như hiểu đó Tại sao không ít lãnh đạo Bị hói đầu, dính dưỡng đuôi tóc Thì đã bị não lấy sạch Tế bào não hoạt động quá nhiều Ờm um. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện khác nhau. Chủ tịch huyện phụ trách việc phát triển, mà bí thư huyện phụ trách toàn cục, không chỉ về phát triển kinh tế mà còn là xã hội ổn định, phát triển sự nghiệp. Tương gần hoa gật đầu. Tiểu cao, nghiêm lập dân vốn mâu thuẫn với tôi, cậu phải chú ý duy trì quan hệ với y. Mặc dù Kỳ Dư Hồng cũng có trọng cậu, nhưng nếu nghiêm lập dân cản trở thì công việc của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Trường ban tương. Tôi đương nhiên muốn quan hệ tốt với y, nhưng y không cho tôi cơ hội. ca Đông có chút buồn bực mà nói, nghiêm lập dân này đáng lẽ phải là chỗ dựa của hắn. Trước khi hắn tư nình lăng thì đã có quan hệ với y, nhưng không ngờ bây giờ lại như kẻ thù vậy. Một vài vấn đề không phải tính nguyên tắc thỉnh nhịn một chút cho đỡ đách việc. Tương Nguyễn hoa cũng biết có mấy chuyện ca Đông và nghiêm lập dân xung đột với nhau, nhất là chuyện tại khách sạn Hoa Lâm đợt Tết không khác gì tát vào mặt nghiêm lập dân. Ở tình huống như vậy mà ca đông muốn nghiêm đập dân bỏ qua cho là không thể Nhưng Trường Ban Tương Nếu dính vào vấn đề nguyên tắc thì sao Ca đông thản nhiên nói Cậu đúng là giỏi chơi chữ Trường Ban Tương Ngài còn chưa trả lời vấn đề của tôi Vấn đề nguyên tắc Hà hà Dù vấn đề nguyên tắc cũng khác nhau Y là lãnh đạo Ở vài vấn đề cậu phải chú ý phương pháp Tôi tin y cũng biết trường mực Tương Nguyễn Hoa lắc đầu vậy ơ trong đợt đi khảo sát của trung tâm chính trị thị ủy y liền gạt thẳng hai điểm của hoa lâm lý do cải tạo thành phố chưa kết thúc không có gì đáng xem mà khu công nghiệp chế biến do làm mất ổn định nên phải suy nghĩ không nên tuyên truyền cả đồng lạnh lùng nói dù nhắm vào cá nhân tôi thì thôi những ý làm như vậy chính là chối bỏ công tác của toàn bộ cán bộ hoa lâm hai năm qua Tương quẩn hoa nhíu mày cả đồng gần dừng dính đang dính lợi mà nói đây là rất tức giận Tạc Đông còn trẻ nên đúng là thiếu kiên nhẫn, nhưng Tương Uyển Hoa cũng có thể hiểu. Anh toàn tâm toàn lực làm ra thành tích mà kẻ khác luôn chối bỏ, còn chăm sóc anh, Tạc Đông còn trẻ sao chịu được. Chiêu này của Nghiêm Đập Nhân đúng là độc, làm Hoa Lâm mất cơ hội thể hiện, nhất là mất cơ hội thể hiện với ký dư hồng. Tương Uyển Hoa gõ gõ lên mặt bàn rồi nói, "Tiểu Cao, Nghiêm Đập Nhân làm như vậy thì tôi tin ký dư hồng nhất định sẽ thấy." Mặc dù quan điểm của Y là đúng Nhưng Hoa Lâm hai năm qua phát triển đứng đầu ninh năng Mà không có điểm nào tham quan Đúng là không bình thường Chỉ là nghiêm lập dân bố trí như vậy Ký Dư Hồng không thể làm Y mất mặt Đây thực ra lại tốt đối với cậu Cao Đông cười khổ một tiếng Hắn vốn đã cẩn thận bố trí để Hoa Lâm được thể hiện Mà lại bị gõ như vậy Nhưng anh bất đặc dĩ mà Bố trí lịch trình và điểm tham quan là do nghiêm lập dân quyết định Vừa liên hưởng chỉ có thể đưa ra quy hoạch mà thôi Cậu không nên quá chán nản, có mất thì sẽ được, tình hình phát triển của Hoa Lâm Tính Nghiêm Lập Dân sao có thể che được. Y làm như vậy tức là y hẹp hòi." Tư Nguyễn Hoa cười nói, "Cậu bây giờ chỉ cần tạo quan hệ tốt với Kỷ Dư Hồng là được, cậu đứng ở vị trí bí thư huyện ủy nên Nghiêm Lập Dân không có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cậu. Cậu muốn lên thì ngoài việc Kỷ Dư Hồng giúp cậu, cũng cần người trên tỉnh nói giúp." Cả đồng có vẻ nghe đa ý của Tư Nguyễn Hoa nên vội vàng nói, "Trưởng ban tương Có phải trên tỉnh sẽ có hành động gì không? Ờ, tôi nghe nói hội nghị công tác kinh tế của tỉnh Đã nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công tác kinh tế Các thị xã cũng từng bước suy nghĩ Đưa bí thư huyện ủy Quận ủy của khu vực kinh tế phát triển Và thường bộ thị ủy Tăng sự phát triển kinh tế Ở điểm này ba thành phố biên Châu, Kiến Dương cùng Lam Sơn Đã đi trước một bước Xem ra tỉnh có ý mở rộng ra toàn tỉnh Lục kiêm dân không phải trước đó Làm thường bộ thị ủy, bí thư quận ủy cảnh hồ sao? Tâm Quẩn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Bây giờ cậu đã tạo được trụ cột Mặc dù kinh tế hoa lâm chỉ đạt mức thứ 5 trong đình lăng Nhưng tốc độ phát triển hơn hẳn các nơi khác Đồng thời bí thư quận ủy Tây Giang Trương Thiệu Văn lại làm kỳ dư hồng có chịu Đây là cơ hội của cậu Trường Văn Tương ngài nói là thị xã sẽ điều chỉnh tôi Khó nói Nhưng có một điểm rõ ràng Bí thư quý thành công đã ở tỉnh An Nguyên 5 năm Có thể sẽ điều chỉnh trước đại hội 15 Đại hội 15 Khả năng Chủ tịch Ninh làm bí tư là rất lớn Mà Chủ tịch Ninh lại rất coi trọng cán bộ làm kinh tế Nói một cách Đơn giản cậu có thể khiến kinh tế một nơi phát triển Ninh Pháp sẽ đánh giá cao cậu Nếu không sẽ rất khó khăn Ký Dư Hồng đã ở Ninh Lăng hơn 3 năm Liêu Đạo Nguyên ở Tân Châu có 2 năm Và đã lên rất nhanh Y thì sao Ký Dư Hồng này còn thiếu khí phách Nếu y muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt Chủ tịch Ninh Thì phải làm ra gì đó bất mắt Đào khỏi nhà tướng Nguyễn Hoa Cao đồng vẫn không thể bình tĩnh được, tương buồn hoa đây là nhắc cánh phải nắm bắt cơ hội. Chẳng qua thời cơ lại tới không thích hợp với Cao đồng. Ba thành phố Kiến Dương, Biên Châu cùng Lam Sơn có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh. Bí thư quận ủy nội thành thường làm thường vụ thị ủy, mặc dù là xếp cuối cùng trong thị ủy, nhưng vào thường vụ có nghĩa anh nằm trong những người quyết định cuối cùng, rất nhiều việc anh có thể phát biểu ý kiến. Tình ủy cảm thấy bí thư quận ủy của ba thành phố kia. Vào thị ủy khiến kinh tế, các nơi này phát triển, cho nên mới nhân động ra toàn tỉnh. Suy nghĩ này chính là muốn cho người lãnh đạo quận, huyện, kinh tế phát triển có quyền lên tiếng hơn nữa tại các thị xã, thúc đẩy lực lượng phát triển. Thường vụ thị ủy, cả đồng liêm liếm môi. Trung Quốc là do đảng chấp chính, thì chức thường vụ có quyền lực và địa vị rất cao. Có vùng sáng đó, hắn không sợ nghiêm lập dân chèn ép gì, cũng không e ngại các cục trên thị xã chèn ép có gì không công bằng hoàn toàn có thể đưa ra hội nghị thường vụ thị ủy quyền lực luôn làm người ta ham muốn nghĩ đến việc ninh lăng sẽ có thêm một thường vụ cả đồng không thể bình tĩnh nổi đến khi về ký túc ở sở giao thông cả đồng vẫn còn suy nghĩ lần này về an đô quá đáng giá cả đồng đã không còn hứng thú việc trung tâm chính trị của tế hoa lâm không nó không quyết định vận mệnh của hắn mặc dù tế huấn hoa nói đó là cơ hội thể hiện của hoa lâm nhưng cả đồng hiểu dù hoa lâm làm tốt tới đâu thì trong mắt kỳ dư hồng Nó cũng không ở vị trí đứng đầu. Nếu Ninh Lăng có thể xuất hiện một vị trí thường vụ thị ủy từ bí thư quận ủy, huyện ủy, thì án không phải ứng viên. cả đồng cẩn thận phân tích cục diện ở Ninh Lăng. Không thể nghi ngờ trong mấy người thì Kỳ Dư Hồng sẽ chọn bí thư huyện ủy Tào Lập sửa lai hòa. Không phải kinh tế Tào Lập tăng nhanh hơn Hoa Lâm, không phải tổng sản lượng kinh tế của Tào Lập hơn Tây Giang, mà do sửa lai hòa là người kỳ hệ. Ngay khi Kỳ Dư Hồng tiến Ninh Lăng, sửa lai hòa đã kiên định đứng về phía Tào Lập. Hai năm nay kinh tế Thành lập phát triển cũng không làm ký dư Hồng thất vọng. Người còn lại có thể chính là bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Hoàng Côn, nào phó trưởng ban thư ký thị ủy, cũng trung thành với ký dư Hồng. Nếu không phải vì liên ngưỡng đột nhiên xuất hiện, thì Hoàng Côn đã có thể thành trưởng ban thư ký thị ủy, bây giờ ý đến làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Mặc dù hai năm nay khu khai phát làm ăn bình thường, nhưng lại là cơ sở phát triển của Cán Linh Lăng. Tương Nguyên Hoa có nói tới hai nhân tố một là do lãnh đạo chủ yếu của thị ủy tiến cử. Mặc dù việc này được đưa ra trong hội nghị thường ủy, nhưng bí thư thị ủy là người quyết định cuối cùng. Một điều khác là trên tỉnh, chẳng qua phạm vi trên tỉnh lại quá rộng, là trưởng ban tổ chức cán bộ hay là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy. Lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy bình thường không chú ý một thường vụ bên dưới, chính xác mà nói, đứng ở góc độ bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh thì cả tỉnh có đến 200 cán bộ cấp giám đốc sở, mà phó giám đốc sở lại không thể kể hết. Rất nhiều thường vụ thị ủy, lãnh đạo tỉnh ủy không biết tên. ngoài thường vụ thị ủy của Andoda, các nơi khác thì nhiều lắm là bí thư thị ủy, thị trưởng, phó bí thư tỉnh ủy và phó thị trưởng trong thường trực còn lo vào mắt bọn họ. kỳ dư hồng sẽ không chọn hắn. dù là Sư lay hòa hay hoàng côn đều làm kỳ dư hồng hài lòng. điều này cao đông rất tin. càng không cần nói, nhiệm lập dân đứng ngoài đâm hắn. phó bí thư thị ủy mặc dù không có tác dụng quyết định, nhưng tạo phiền phức cũng dễ. không được thị ủy ủng hộ ăn buồn lên phán nhị biện pháp trên tỉnh hơn nữa quyền quyết định là trên tỉnh nhiều lúc thị ủy xác định xong nhưng mà tỉnh ủy thấy không phù hợp thì thậm chí có thể điều người từ ngoài hoặc cơ quan cấp sở tới thị xã làm manh buồn bực mà vặn ngậm miệng không nói nhất là ở nơi kinh tế chậm phát triển càng dễ xảy ra hơn nữa người đại biểu mấy chữ trên tỉnh chỉ có vài người mà thôi phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng đoàn trưởng ban tổ chức cán bộ mấy phó trưởng ban tổ chức cán bộ mà quyết định chính là hai người đầu Trên cơ bản nếu hai người đầu quyết định thì đưa ra thương vụ tình ủy sẽ không bị phản đối với mấy vấn đề đơn giản. Nếu có vị thương vụ tình ủy nào đó có sự lựa chọn thích hợp thì bọn họ phải thông qua con đường chính thức hoặc không chính thức đưa tới ban tổ chức cán bộ. Tình hình cơ bản này cả đông được biết từ Liêu Đạo Nguyên và Vương Phủ Mỹ. Đối với một thương vụ thị ủy ninh lăng, nơi chậm phát triển thì khó có thể khiến lãnh đạo chủ yếu của tình ủy chú ý. Làm thế nào mới nắm bắt cơ hội này?